This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ là sóng của Sài Gòn, Dallas, 890 AM. Và bây giờ, hoàn Tính xin được mời quý vị cùng đến với Đất Lề quê Thói. kính thưa quý vị trong chương trình đặc biệt về thói ngày hôm nay. Và tính xin được mời quý vị cùng đến với những cái lễ lọng trong gia đình của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Trong đó cái lễ mà thường quý vị thường thấy nhất đó là lễ cưới. Và khi mà một người đàn ông, một người đàn bà, một người con trai, người con gái mà cưới nhau như vậy thì thường thì hai bên họ có à, một cái quan niệm trước khi cưới hay hoặc là à, trước đó nữa Ông bà cha mẹ thường nói rằng là lấy vợ kén tông, lấy chồng để kén giống. Cái câu đó nó có đúng không thưa quý vị? Và có cần thiết không? Mời quý vị cùng theo dõi trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Thưa quý vị, đối với các cụ thì cái câu hỏi này nó thừa lắm. Bởi vì như thế nào, nội nào thì giống ấy thôi. Cây nào thì quả ấy thôi. Võ nhà ai, qua ai nhà ấy thôi. Con nhà cong chẳng giống lông cũng giống cánh. Tìm nơi có đức, gửi thân. Hay hoặc là bây giờ quý vị cũng thường nghe người ta nói nội nào thì úp dung nấy. Ai mà lại chẳng muốn trai hiền, gái đảm, rễ thảo, giàu hiền. Thời nay một số bạn trẻ còn coi thường cho là không kiếm cho là mạt hậu rồi. Có những đôi trai gái mới chỉ gặp nhau trên một cái đoạn đường ta vội đến nước, tính chuyện vuông vuông tròn tròn, thậm chí họ cũng đã biết rõ là cả cái ngõ nguồn lệch xong nữa, đành rằng là cũng có trường hợp là một ngày nên nghĩa chuyến đò nên duyên đó, xong thành công được là rất là cá biệt và thất bại thì như thế nào? thường cũng phổ biến hơn. Tìm tông tìm họ thì không có nghĩa là tìm cái chốn sang giàu mà khinh cái người nghèo khó mà chủ yếu là gì là tìm nơi có giao giáo, có gia giáo và có đức độ đúng không thưa quý vị? Cha mẹ hiền lành để đức cho con, để cha ăn mặn đời con, các nước. Và bà cha mẹ xa xưa chúng ta thường nói như vậy, con người sinh ra lớn lên do nhiều cái yếu tố xã hội để mà chi phối, như mình nam nữ thanh niên mới lớn lên Trường đời chưa từng trải giáo dục gia đình cũng là một cái yếu tố quan trọng và chủ đạo. Hồng nhân là việc hệ trọng tác động cả đời của con người. Mà con người chỉ rất dễ là mù quán trong là tình yêu. Qua cái tuần trăng mật đi, không phải là mọi việc trong quan hệ vợ chồng đều suôn sẻ Khi mà có những cái việc khó khăn trục trặc trong cuộc sống, ai cũng muốn tìm cái điều hay lẽ phải để mà giải quyết cho nó thỏa đáng. Lúc đó thì cần dựa vào tông và họ hàng tìm những cái tình cảm chân thành và tri thức đúng đắn để mà nói theo. Môn đăng hộ đối Tức là tìm nơi hai gia đình Hai bên thân thuộc Có những mặt cân đối Phù hợp với nhau Chứ đâu phải là bắt bật leo thang Kẻ khinh người trọng đâu Ngoài ra còn một cái yếu tố nữa Tính đến đó là Cái gen di truyền Ngay xưa trong một vài hoàn cảnh đặc biệt Thì có ông chồng thỏa thuận ngầm Với vợ à, đi xin nồi <cười> Xin lưu ý nha Những người đàn bà đó không phải thuộc loại lãng lơ đâu Ta cũng chỉ cần biết nói nhỏ với nhau thôi và nhấn mạnh hoàn cảnh đặc biệt mà vợ tôi không đẹp được hay hoặc là sao sao sao sao đó của người đàn ông và người đàn bà ngày xưa. Phải không thưa quý vị? Đó là lấy vợ kén tong, lấy chồng kén giống. sẽ đặc đến với chương trình đặc лай quê thoái của Sài Gòn ta 890 AM và tiếp theo đây, bạn tính cũng sẽ đề cập đến một cái vấn đề nữa giữa đôi trai gái và chồng với ngâm. Ngày xưa hay hoặc là bây giờ người ta cũng vẫn thường hỏi rằng là người trong cùng họ có lấy nhau được không? Quý vị nào chưa biết, xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Ở các nước Âu Mỹ, anh chị em con chú bác ruột vẫn có quyền lấy nhau. Qua tác phẩm Ergeny Grandy, ta thấy cái mối tình giữa hai anh em con chú bác ruột, đi và Ergeny, sở dịp trắc trở là do cái thói keo kiệt, biển lẫn của lão Grandy, chứ tác giả không đã động đến cái vấn đề chung huyết thống. Tại Trung Quốc, là một nước chịu ảnh hưởng của văn hóa phong kiến nặng hơn Việt Nam ta rất là nhiều. Nhưng anh chị em con cô, cậu ruột Con dì ruột vẫn được lấy nhau, được xem trong bảo thoa bảo ngọc, trong hồng lao mộng, yêu nhau, lấy nhau là chuyện bình thường. Còn ở Việt Nam nước ta, dưới triều Trần, con cháu nhà vua chỉ được lấy người ở trong hoàng tộc thôi, lấy sang họ khác, sợ bị nạn ngoại thích, cướp ngôi. Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn lấy thiên thành công chúa, tức là cô ruột của mình, vua Trần Thánh Tông, lấy thiên cảm hoàng hậu, tức là chị con ruột. Bác ruột vua Trần Minh Tâm thì lấy lễ thánh hoàng hậu, tức là con của ai con của chú ruột đều là cháu nội của vua Trần Nhân Tông vân vân. Còn trong dân gian từ Triều Lê về sau, nếu trong họ nội thân cùng quê mà lấy nhau gọi là hôn thú, họ hàng không chấp nhận. Nếu cùng họ nhưng đã xa đời, thuộc chi khác nhau hay hoặc đã xa quê gọi là biệt tổ ly tông. Thì vẫn lấy nhau được. Thời xưa do trọng nam, khinh nữ hay hoặc là thiếu hiểu biết về cái gen di truyền, cho nên anh chị em, con cô, cậu rượu coi như là khác họ vẫn có quyền làm thông gia với nhau. Các giáo tục ngữ trong dân gian Việt Nam còn ca ngợi trường hợp cháu cậu mà lấy cháu cô coi như là thóc lúa trong bộ, giống mã, giống má nhà ta. Nhưng mà, các thưa quý vị, di Truyền học đã khẳng định rằng người có chung huyết thống mà có con với nhau thì qua nhiều đời dòng giống sẽ bị thoái hóa, có trường hợp bị quái thai. Vì vậy, anh em họ lấy nhau, kể cả họ nội hay họ ngoại, đều không có lợi về lâu về dài. Và luật pháp ngày xưa của chúng ta cũng đã quy định là cùng chung huyết thống ba đời cái cái bên bố hay bên mẹ đều không được lấy nhau thưa quý vị. Đó là cái vấn đề người trong cùng họ có lấy nhau được không. Thành gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề quê Thói ngày hôm nay. Và khi mà nói đến vấn đề à, vợ chồng thì thường, thường người ta nói rằng là có một cái sự tích người ta gọi là cái sự tích Tơ Hồng. Sự tích Tơ Hồng như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. thiên tiên vừa theo tích vi cố quý cố gặp ông lão trong một đêm trăng ngồi kiểm sách để hướng về phía mặt trăng sau lưng thì có cái túi đựng đầy những cái dây đỏ ông lão bảo cho biết đây là những cái văn thư kết hôn của toàn thiên hạ đó còn những cái dây đỏ là để buộc chân những cái đôi trai gái sẽ thành vợ thành chồng thế rồi một hôm vì cố mới vào chợ gặp một cái bà già Mà cái bà già này Bà già chột Chột mắt này đó Đang ẩm một cái đứa bé đi qua Bỗng Ông già lại hiện lên Cho biết là đứa bé kia Sẽ là vợ anh <cười> Vì cố mới giận lắm Mới bảo Đại tớ mới tìm giết cái đứa bé ấy đi Thế rồi người đầy tớ mới lẻn Đâm cái đứa bé giữa cái đám đông Rồi bỏ trốn Rồi 14 năm sau Quang Thứ Sử Trương Châu là Vương Thái Đã gã con gái cho Vi Cố Người con gái dung nhang rất là tươi đẹp Giữa lông mày Có đến một cái bông hoa vàng Vi Cố gặn hỏi thì vợ Của chàng mới bảo Thở con bé Một bà vú họ trần bế vào chợ Bị một tên cuồng tặc nó đâm phải Rồi Vi Cố mới hỏi à có phải bà vú đó trột mắt hay không Và người vợ của Vi Cố mới nói Đúng thế vì cố kể lại cái chuyện trước và thế là hai vợ chồng càng quý trọng nhau và cho là gì duyên trời đã định sẵn đó là sự tơ hồng và tỉnh gửi đến cho quý vị trong chương trình đất đề quậy thoái ngày hôm nay xưa hay hoặc đến bây giờ quý vị cũng biết là có một cái tục <cười> thanh toán lâu lâu à, lúc ngày xưa hoàn tín đi quay phim cũng vẫn thấy có những cái tục thách cưới thì tục cưới nó hay hay dở ra sao hoàn tín xin được mời quý vị cùng tìm hiểu trong mục này và kính thưa quý vị đã thách là dở hay hoặc dở nhiều mà hay ít Thời nay tôn trọng tự do luyến ái hôn nhân thì luật hôn nhân trong cái cái cái hiện tại cũng đã làm cho người nam và người nữ cũng được à, dễ thoải mái hơn. Nhưng mà luật tục thì nó nó còn gò bó và trói buộc lắm. Và thách cưới cũng là một cái tục lệ lạc hậu còn rơi rớt lại à, trói buộc cả nhà trai lẫn nhà gái có khi làm cho cái chàng rể phải bỏ cuộc mà cái nỗi thiệt thòi nhất lại rơi vào cái thân phận của người con gái. Dẫu sao đi nữa thì cũng mang tiếng là một đời chồng rồi. Dẫu sao đi nữa thì cũng làm cho những chàng trai khác phải ngại mà đến. Xui cho nên phận hẩm duyên hiu là vậy thưa quý vị. Ngay cái thời trước cũng đã có câu như thế nào? Giá thú bất luận tài. Đáng lẽ nên vợ nên chồng thành gia thành thất. Làm mừng cho cả hai gia đình đi Nhưng mà gặp phải một vài bà cô ông, bác Bên nhà gái khó tính Thách cưới nào là quần áo Nào là nón dép Nào là rượu Bánh cao trầu Che thuốc Nào là nếp tẻ Lợn gà Heo vịt Nào là nhẫn xuyến Hoa tai tiền mặt Lại còn tính đủ cả cổ Dâu cổ cưới Bao nhiêu mâm Bao nhiêu là người bưng Cho nên nhà trai phải bỏ cuộc lại vậy Và cũng có những cái đám nhà trai Phải chạy ngược Chạy xuôi Lo xong việc rồi Kéo cày mà trả nợ N Wow. À, ngay cả cái cái buổi thành hôn nữa, cái nghĩa vợ, chồng, cái tình thông gia cũng đã bị sức mẻ từ đó. Và đó là một cái mầm bóng gây nhiều bất trắc về sau trong cái tục thách cưới. À, nó có những cái dở và nó cũng có những cái hay. Và cũng có những cái trường hợp là nhà gái túng thiếu, không đủ tự lực để mà cung cấp um, cho đủ cái lệ làng trả nợ miệng đã đòi hỏi nhà cha là phải lo cho chu toàn các vấn đề này trong vấn đại ăn uống cũng có những cái trường hợp là bố mẹ cô dâu còn phải à, chia ra gấp 5ấp 10 lần và sau khi thành thân thì còn cho con gái con r nhiều thứ nữa nhưng mà cũng có những cái thách cưới rất là cao để mà tránh tiến sĩ xào đàm tiếu và um, mà cho rằng là con mình dở duyên rồi cho nên phải cho không thôi thôi thôi có sao cũng được thôi cưới đại đi à đọc là những cái mà như quý vị cũng đã biết là trăm người mời ý đi cho nên cũng rất là rất là có nhiều cái hay và có nhiều có những cái dở trong cái tục thách cưới ngày xưa Việt Nam của chúng ta. Vâng, hay ít là để dành cho những gia đình có học thức không thách tiền à thách của à mà lại thách à, chữ nghĩa văn chương với ý đồ là chọn rể con nhà gia thế với lại hy vọng à là Sau này tương lai con mình sẽ còn được à, lỏng anh lỏng anh đi trước mà vỗng nàng theo sau, chứ không đến nỗi phải rơi vào những cái anh chàng vai u thịt bắp nơi nước mặn độc chua. Đó là một cái khía cạnh hoàn tính nói đến trong vấn đề của à, những người mà có học chút xíu, những nhà văn, nhà nho khi mà cưới con thì cũng muốn môn đăng hộ đối thì cũng có những cái qua cái lại để cuối cùng có được một người vợ, một người chồng đó, tương xứng với lại đứa con của mình. Phải không thưa quý vị? tục thất cưới hay vợ ra sao là như vậy đó. Thế rồi trong lễ cưới có nhiều lễ vật lắm, nhưng mà trong tất cả những mâm lễ, ngày xưa không thể thả, thể nào mà thiếu được cái bánh su sê. Nguyên thì xưa là người ta gọi cái bánh su sê là bánh phu thê. Và sau này một số địa phương tại Việt Nam và chúng ta nói trở thành bánh su C. bánh su C làm bằng bột đường trắng có dừa có đậu xanh và các thứ hương ngũ vị nặng ra cái hình tròn bọc bằng hai cái khuôn hình vuông úp lại với nhau vừa khích Khuôn thì làm bằng cái lá dừa Lá cao hay hoặc là dứa à, Vỏ thì để nguyên, không luộc Để mà giữ cái màu xanh thấm sở dĩ, sở dĩ gọi là bánh phu thê Phu thê tức là chồng là vợ Bởi vì đó là biểu tượng của đôi vợ chồng Phận đẹp, duyên ưa, vuông tròn Trong trắng, mềm dẻo, ngọt ngào, thơm ngon Xa thấm, đồng thời Xanh thấm, thưa quý vị xanh thấm chứ không phải xa thấm à, Thơm tho xanh thấm Và đồng thời cũng là một cái biểu tượng của đất của trời Trời thì tròn đất và ruông đất là vuông có âm dương ngũ hành ruột trắng nhân vàng hai vỏ xanh úp lại rồi buộc bằng một cái sợi dây hồng quý vị có đã ăn bánh đánh, bánh su xê hoặc là gọi là bánh phu thê chưa rất là ngon có dịp quý vị nên thử đó là một phần bánh su xê hay hoặc là bánh phu thê mà gửi đến cho quý vị trong chương trình đất lề quê thói của Sài Gòn 890 đây người thói của sự gọi lá 890 em vừa rồi họ tính đã gửi đến chú vị trên cái mâm cổ khi mà đi rước dâu thì à, chúng ta có thấy được những cái mâm nó có những cái bánh gọi là bánh à, bánh phu thê bánh su xe và trong một cái lễ như vậy chúng ta thường nghe nói đến tiền là treo heo hoặc là nạp theo là gì vậy thư quý vị và tính mời quý vị cùng theo dõi sau đây cứ thứ có bị tiền treo là cái khoảnng tiền mà cái nhà trai nạp cho cái làng xã bên nhà gái Trai gái cùng làng xã lấy nhau cũng phải nạp treo xong lại có được giảm bớt uh, chút đỉnh, tức là tức là được giảm giá, thưa quý vị. Sức xứ của cái lệ nạp treo là cái tục lang nhai, tức là cái tục chăng dây ở dọc đường hay hoặc là ở cổng làng. Đầu tiên thì người ta tổ chức đón mực hôn lễ Người ta chúc tụng Có nơi lại còn đốt pháo ăn mừng Để mà đáp lễ như vậy Thì đoàn đưa dâu cũng đưa trầu cao ra mời Đưa quà, đưa tiền để mà biếu tặng à Dần dần thì có những cái người làm ăn bớt chính Lợi dụng cơ hội Cũng chăn dây, cũng vòi tiền, cũng sách nhiễu đã trở thành một cái tục lệ xấu vì cái thói xấu nó lan dần gây nhiều cái cản trở cho nên triều đình ngày xưa phải ra lệnh bãi bỏ đi cái lại này thay thế vào đó thì cho phép làng xã được thu tiền treo và khi nào, khi mà đã nạp gieo cho làng rồi, tức là cái đám cưới này được cái ngôi làng của đàn gái rất công nhận có giấy biên nhận hạng hơi nha. Ngày xưa chưa có thủ tục à, để mà à làm giấy kết hôn thì cái tờ nạp gieo coi như là cái tờ hôn thú. Nạp gieo so với chăn dây đã là một cái tiến bộ rồi. Cái khoản tiền gieo này nhiều địa phương đã dùng vào những cái việc công ích như là đào giếng, đắp đường lát gạch, xây cọc làng. Nhưng mà nhiều nơi chỉ cung đốm cho những lý hương trẻ chẻn mà thôi đã hơn nửa thế kỷ và hơn nửa thế kỷ rồi, lễ này đã bị bại bỏ, thanh niên ngày nay chỉ còn thấy bóng dáng của tiền treo qua các câu ca dao tục ngữ như sau: quý vị, nuôi lợn thì phải vớt bèo, lấy vợ thì phải nộp heo cho làng, hay hoặc là cưới vợ không treo như tiền treo xuống suối và cũng có câu: Ông xã đánh trống thình thình, quan viên mụ áo ra đình ăn kèo, lấy chồng anh sẽ giúp cho giúp em giúp em quan 8 tiền treo, quan 5 tiền cưới lại đều buồn cao. Các quý vị thật quá cơn điệu chứ tiền treo thì không thể vượt quá tiền cưới được đúng không thưa quý vị. một mục cuối trong chương trình đặc lệ quê thói ngày hôm nay và Tiến được mời quý vị cùng theo dõi đó là cô dâu trước khi về nhà chồng phải có những cái thủ tục những động tác gì của ngày xưa. Kính quý vị, khi nhà trai mà bắt đầu đến đón dâu thì cô dâu cùng với chú rể đến trước bằng thời gia tiên khấu đầu để mà làm lễ. Tự khấn niệm để mà xin tổ tiên Chấp nhận kể từ nay Hai đứa chúng tôi nên vợ nên chồng Phù hộ cho trăm năm duyên ưa Phận đẹp, cầm sát giao hòa Và cũng có thể là nhờ gia trưởng khấn hộ Khấn giúp cho uh, cho Có một cái bài bản hẳn hoi Sau khi mà lễ xong thì hai người Đưa cái hộp trầu, đưa cái bao thuốc Rồi đi mời chào thân nhân Cũng như là khách, cũng như là bạn Khắp một lượt, những người mà chứng tiến uh, Người nhà sao luôn nữa Những đám cưới mà có tổ chức thường đã có một cái sự sắp xếp vị trí sẵn đó đâu đó kỳ mà đứng làm lễ như vậy. Trong khi chào mời thì cô dâu và giới thiệu cho chằng rễ biết cái mối quan hệ để biết cách mà xưng hô sau này. Chúng tôi cảm thấy là đường gặp người đó trong dòng họ nhà gái mà lại đi ghé gọn không được phải không quý vị? Bị... Sau cùng thì trước khi mà bước ra cửa để về nhà chồng là một cái lễ gọi là lễ tạ cha mẹ. Cha mẹ ngồi sẵn ở một phía ở cửa chính. Nếu ông bà nội ngoại Còn thượng tại, tức là con sống Có đến dự thì ông bà cũng ngồi chung một phía Nhưng mà ở cái ghế cao hơn <cười> à, Thời xưa thì cả đôi tân hôn phải lại hai lại Ngày nay chăm trước, cúi đầu cung kính <cười> à, Xin phép ông bà, cha mẹ cho con về nhà chồng nha Hay hoặc là xin phép ông bà, cha mẹ à, Cha mẹ con à, Con xin đón em, em, em ABCD gì đó về à, Lúc đó thì cha mẹ ban phát cho con gái, con rể Một cái vật gì đó làm kỷ niệm nãy có nói qua không biết có cho gì không. Có thể là một cái bút, một cái gương soi nho nhỏ ngày xưa nhé thì quý vị một cuốn sách hay chiếc khăn, chiếc Ngày giàu ngày xưa lại còn cho thêm hoa tai, những cửi hay mặc và quan tiền. À, đó là những cái mà cô dâu trước khi về nhà nhà chồng có những cái thủ tục, những động tác trước khi mà thật sự chính thức mình À, theo chồng để về bên nhà chồng làm giao bên đó và thật sự đã là vợ là chồng với nhau trong những phong tục tập quán mà Hoàn Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình này Không còn Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân cũng như công việc của mình Hoàn Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau